tiếp câu chuyện ma thủy đen tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ bảy thì vực từng tây chương thứ bốn khôi tình thích động quả xăng động của chủ tùng núi đã nhiều đồng lắm rừng bảy chiếm cứ trong núi tùy nghi tùng hạch cây già mỗi quả không nhỏ Thuận nhân khách đi xa Một mình đi qua nơi này Thường khốn khổ với chúng Còn cuộn già đầu đàn Lại càng gian xáo độc ác Một chân nó đã bị cố quách thực kìm biệt thát Lúc dây xuống để huyệt Còn lăn lộn ba đập Làm gãy thêm mấy cái xương sườn Sau cùng Bị phía đao đâm trò thủng bụng Lòi cả ruột ra ngoài biết mình không sống nổi nữa Bệnh đánh đầu Lê cái chân gãy Với bữa ruột giả đây lấy đá đập chết hỏng cuộn hướng Có trên cũng phải lôi cô ta Theo cho có bạn Gà Gô mắt nhìn xấu lộ Tuy bị cưng thì quấn chặt Không thể thoát thần Nhưng biết hết mọi độc tính xung quanh Mặt thấy tính mạng của cô nương Đang trong được từ kết tóc. Bình thường thì không cần tốn sức Chỉ cần một phát đạn là xong Nhưng lúc này vì ẩm đơn trong cơ thể cưng thì Sở lực thực sự quá lợi hại Lỡ bị nó quá hồn cắn được Sinh khí sẽ lập tức tiêu tàn anh ta dùng hết sức bình sinh chống kiểu tay và cầm cương thì nhưng chưa được mấy hồi đã cảm thấy khó mà trụ nổi cương thì này lúc sinh tiền vốn là máy tướng chỉ chiến nhiều năm và thời kỳ binh khí vô tình đó làm đến trước đại tướng thống bình đa phần đều là người có chiến công lừng lẫy lên ngựa xuống ngựa ôn trì khiến giáo toàn thân cơ bắp nở nàng lại thêm dáng dấp người này cào tỏ lực lưỡng cả phần cả các cô hẳn một cái đầu Sau khi chết Cơ thể vẫn không hề khô héo Âm đơn trong cơ thể Chưa từng bị hỏa tán Để đầm dường lưỡng khí hút chặt đến nhau Không phải cứng thể dọc tràng của người Mà chính là chân đơn trong cơ thể Dẫn động thi thể tìm tới nơi có sinh khí Mồ hôi lạnh túa ra trên chán Đa cô không biết phải làm sao Thấy con vân già Toàn thân máu mè ta định ra đoạn sát thủ Chỉ một tính tắc nữa thôi Hòn đá trên tay nó sẽ đập xuống Giờ không ra tay căn gán Thì chỉ còn nước chờ mắt ra nhìn Hồng của nước bớt xó Anh ta đánh liều chết để cứu người Hình ý vừa lê liệt Kế hoạch điện vạch sẵn các cô lập tức hạ kiểu tay xuống Lỗ mồm lên ngọt của cực thị sau lưng liền mắt là bập ngay vào gái đánh tả mà cắn Nhận lúc cực thị từ phía sau nhỏ tới Gà cô lật người đứng dậy Còng theo cái xác lần đến bền hồng của nước của Gà cô đang ngửa mặt lên trời Đúng lúc cái mồm đầy âm khí của cưng thị Ngay ở sau lưng Định bập xuống ngoài lên cổ anh ta Con vật già cũng dừa cao hòn đá phạm xuống Gà cô vội nghiêng đầu tránh Họ đã tỏ xuất quả mã anh ta Phát trúng động cưng thị Nghe một một tiếng khổ khốc Cưng thị ở ngay sau lưng gà cô Nên lúc này họ đã đập xuống cũng cả vào mặt anh ta Mấy vịt máu đau rát như phải bóng Cái thế vừa lăn vừa tránh này chính là tuyệt học tinh tí của cả đời Garro. Xuống một bước, chậm một bước, hoặc xa một nỉ tức, thì hòn đá còn quần già đập xuống sẽ không phản chúng được cường thị, mà là đầu anh ta và họng của nước. Sống ngày chết chỉ cách nhau một đồng từ kẻ tóc này thôi. cô chẳng còn lòng già để ý đến vết thương trên mặt nữa, chỉ biết thầm tạ ơn Chân thần triển trở. Con quần già lúc này toàn thân đầy máu, trông như ác quỷ. Nó không ngờ bên cạnh từ dương lăn tới Hai người một sống một chết Đình đến đã đập chết người con gái Kết quả lại đập ra chúng động cực thì Nên càng tức tối Mớ ruột càng chay càng dài Để làm đỏ một đống trước thân Khi mắt nó và cơ lên Vì mất máu quá nhiều Nhưng con vận gia sống lâu nên tinh quái Nó biết mình sắp chết Tất cả đều do hồng cô nương hạ độc thủ Nếu không tự tay giết chết cổ ta Thì dù chết cũng không nhắm mắt được Hùng Hoàng đột nhiên lẽ đến trong mắt nó Nó chẳng buồn để ý tới con đầu bùng toạc loài thằn ruột Lại có ý một hàn đã khác Nhắm vào đầu hồng cô nương Đã bất tỉnh nhận sự mà phạm Gà cô thấy con vợn già Chỉ đến đít vẫn còn muốn giết người Thì độ khí sung thiền Nghiến dặn quạt lớn To gạt Hai chân giải khỏi cực thì phía dưới Đình nhộm dây kết liễu con vợn giả Không ngờ cực thì đang bị anh ta Kém bên dưới Tùy hộp sọ vỡ toát, mặt lắm vào thành hốc Nhưng ngầm đơn trong cơ thể vẫn không hề suy xuyên Hòn đá lằn sang một bên Cũng lập tức bị đổ ngầm khí cho một cực thì hút lệ Cả cô trong lòng ngưỡng lạnh Đúng là âm hồn quấn chặt lý thân Lẽ nào hôm nay lại chịu chết ở đây Mọi phốc họa tuần vòng của phái bạc sơn Đều phụ thuộc cả vào anh ta Sao anh ta có thể chết sĩ dạng như vậy Cũng là cái khó ló cái khôn thấy con vượn già lưng bào tua tua, mẫu mẹ đầm địa vừa hay đứng ngay cạnh mình, tay giơ cao hòn đá. Gà cồ không thể nhấc người, bẹn cao nhắm trúng bộ hạ của nó quét vào một vòng. con vượn già sắp chết đến đời, Bao nhiêu máu trong cơ thể đã chảy cạn qua vết thương người ốc bụng. sau trụ được cú quét liên hoàn của gà cồ, liền ngã lăn ra đất. gà cồ xuất chiều như gió, một tay túm lấy cổ con vượn lùi tới trước mặt. Nếu bình thường hắn nó phải dễ dụ một hồi Gà cô chưa chắc đã tóm nổi Nhưng lúc này nó đã bị thường quá nặng sức cụm lục kiện Không thể phản kháng Bị gà cô ấn sát xuống đất Lôi vào tận mồm cường thị không lạnh một lý Còn một già không kịp kêu lên tiếng nào Đã bị âm đơn trong cơ thể cường thị Để nguyện hỗn chặn Chút sinh khí còn lại trong thân sống Đều chảy vào hết một cường thị Chỉ nghe mấy tiếng ngũ ứng Đắp đồng trong bạc Trên mình của vần già Trọng tính tắc đã dụng sạch giống như vị lột Sắc hình lào hà nhanh chóng Còn vần già vốn đã thói thoát hơi tạng Sống dở chết dở Này lại bị âm đơn hút chặt Máu trong cơ thể như đồng cứng lại Trọng tính tắc đã biến thành một túi da giống Không có sinh cờ Giống như gã người miêu, tỷ chưa dứt hơi hoàn toàn Nhưng tứ chỉ đều không thể động đậy. Hai trong mắt vô hồn đảo đi đảo lại Trong mắt khổ hẻm sâu ấm như đồng lâu Thần sắc trên mặt khó phân biệt sống chết Thật vô cùng đáng sợ các Cô ra tay bất ngờ Biết con phần gia thành quỷ thêm mạng Bỗng cảm thấy lục sức mạnh hút ấm hạng Vô hạn sau lưng lập tức biến tàn May mà trước đó Anh ta đã nuốt trận đơn của con chiếc sau cánh trong tiện cùng bệnh sơn Nếu không Dù chưa bị cực thì cán trúng Cũng khó lòng chú đỡ nổi luồng âm khí toát giả từ miệng nó Cũng như vậy mà viên chất đờn trong cơ thể Garo đã tự mất đi. Nếu nó không tiêu tan, Garo xâm buộn sẽ bị nổ tung toàn diện mà chết. Có lẽ số trời đã định, không bắt anh ta phải chết ở đây, nên mới khéo gặp cờ duyên này. Sóng lúc đó, anh ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó. Garo nhận khi cỗ vận già bị âm đường hút chặt, liền tung người bật lên như cá chép dãy, không chút cẩn ngừ, tung lấy bảo phụng sau lực cực thì kéo cả nó cũng còn vặn dà lên. lúc này cô thầy vẫn cắp chặt lấy con vật dà, hồn phấn trở tăng, nhất định không chịu buông. các cô liền triển khai tuyệt kỹ, Khối tình thích đầu Để các chế cực thị. thấp trái anh đã lên tới sau lưng cực thị, hai tay luồn dưới nách nó rồi khóa trái sau gáy, đỡ gối tỉ bảo sương sống. như thiên này dù là thi quỷ ngàn năm gặp phải bí thuật bận sơn cũng phải bỏ tay chịu chết. đã mổ chổi mạc để không tránh khỏi phải va chạm với người chết trọng mổ. những giữa phái phát hiệu mổ kìm và bắt sơn giả lĩnh không chỉ khác nhau về thuật độ đống mà ngay thủ pháp đối phó với cổ thầy cũng hoàn toàn khác biệt. Mổ kìm hiệu ý hành sự đều nhuốm vẻ thần bí và không tùy tiện phạm đến thi thể của bộ chủ trong quan thường đeo găng tay để mỏ minh khí một khi kết thủ lập tức thoát thần gặp phải cực thi bật dậy hai người. Thì dùng bóng lửa đèn nhất vào bộ xác chết Xã lĩnh người đồng thế mạnh Quen dùng khi giới Sau khi khai quan lập tức dùng sao tre khéo cực thì phủ lưỡi gã Sau đó châm ngược thi thể một chủ lên để dày vò quất đạn Mọi ruột bóc bộ đoạt trộm ngọc Sau cùng bất kể cổ thể có hiện tượng thi biến hay không Để dùng dao bắp thành trầm mạnh Hoặc trầm lửa đốt Dày xéo cho cốt Thủ đoạn vô cùng tàn khốc Cắt phá trộm mộ không ai như họ Còn bàn sơn đạo nhân đào lăng quần bộ sơn này Chỉ dựa vào phương thuật sinh khắc chế hóa Đối phó với thi biến trong bộ cổ Có tiệt kỷ khối tình thích đấu Trong cổ thuật thiên quan phục thi trận lưu truyền từ thời Tây Hán Dựa vào thủ pháp thanh đệ Để bể gãy xương sống cực thì Một khi thi chiến Thì ngay cả đến thi tiền Thành hình cũng không tránh được Gà cô đã xuống tay là không xuống tỉnh Đã xuống tỉnh thì không xuống tay trước đây là gần bảy lượt đều không gặp thời cơ ngược lại còn suýt mất mạng lần này chính là thời cơ không thể để lỡ mất rồi sẽ không đến lại bay chân anh ta tức thì dồn lực chỉ nghe tiếng xương cốt trong người cứng thì từ từ đứt gãy giống như từng lớp lộ cũ giấy bóng vỡ đi vỡ lại Cô thay bị anh ta vặn ngược ra sau đầu ngửa lên trời Con phần già sống rồi chết giờ đằng trước như được đại xá rơi khỏi một cứng thì nằm rút rửa dưới đất đến lúc này với chút hơi thở cuối cùng, chết không nhắm mắt. Cái của thầy lúc sinh tiền từng làm đại tướng thống bình này cũng thực sự lợi hại, đổi lại là kẻ khác chắc là bị kẻ cô nhẹ nhàng bẹp gãy xương sống từ lâu. Nhưng nợ đơn trong nó ngừng kết không tàn, ti chết mà vẫn còn như sống. Già tiền xương cốt toàn thân khái còn dặn chắc, dáng người lại cao to vàm vỡ. Cả cô bẹp một cái vẫn không nghe thấy tiếng xương cốt vay vụn. Thì điền tiết lên Hóa chặt tay lõ Phần hết 12 thành cộng lực bỗng nghe bố rác liên hoàn trên người cường thị Dùng lên loạn xoang Sương quốc và mả nhau gãy lìa Thủ cấp cùng, cùng mười mấy đốt xương sống Bị bát sơn đạo nhân đánh bật khỏi lồng ngực Cách xác khổng lồ to lớn Khưng một tiếng rồi đổ kiều xuống đất Một bài bóng đèn xỉ Lấn với lối tạng Từ cổ bắn ra ngoài cùng sống lưng Tụt té trên đất Gà Gô vẫn hết công lực Hai mắt vật lên những tỉa màu đỏ Ngồi như chỉ mà trạng thái niệm dại Đúng cái đầu công thì rửa ra trước mặt Rồi dần giữ quả ngày xuống đất Đứng ngay ra tại chỗ hồ đầu Mới dần định thần lại cảm thấy tứ chi mình đọc dứt không chịu nổi là cô cắn răng định thần Nhặt cây đèn bão Đã lằn lâu dưới đất lên xoài khắp xung quanh Chỉ thấy quảng cảnh ngột hoàng đoạn Xác còn vượt ra và cương thì đầu lìa khỏi cổ làm chắn ngang dưới đất một bên là hồng cô nương mặt vắng như kẻ may mà chỉ bị gãy chân đã quá nên cần đi thôi bỏ công cứu chữa chắc không có vấn đề gì ngược lại tay người biểu ở góc kia đã chỉnh ngọn đèn càng trước gió hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều tính mạng khó mà giữ được ca cô thực không muốn nhìn thấy gã người biểu chết thảm thế thầy anh ta cho mày cúi xuống tìm kiếm trong đống nội tạng xổ ra Từ cơ thể cực thị Chỉ thấy dưới mớ máu thịt hỗn độ Có một viên chân đơn Màu xanh sẫm cỡ mỏng đỏ ngón tay Các Phật sĩ trong tiện cùng Bình Sơn Từng linh đấu cực thị để luyện ẩm đơn Trải qua hàng ngàn năm Vẫn chủ liên thành Không ngờ Bên trong thi thể của vị kỳ nhân tây vực này Lại có một viên Ở đơn rời khỏi đan liền Lập tức bất đi lực hút ẩm hạn Nếu không dùng phương pháp đặc biệt để bảo tồn Thứ này cũng chỉ giống như Những loại nhục linh nhục khuẩn Không có được ngày sẽ khổ héo phòng hóa Một ý ký chặt lấy lên trong đầu và cô Một này đương nhiên có thể kéo dài mạng sống Anh ta vừa cứ xuống nhặt lấy bình ẩm tờ bưng nhảnh tới cạnh người miêu để viên trên đơn nghiệt lát hòa vị nước Loa đồ vào miệng người miêu Ánh mắt mà mở độc đục của người miêu Dần dần tù lại Tạm thời xem như giữ được mạng sống Nhưng khí huyết trong người anh ta đã quá yếu Thể trạng giải yếu lục cụm không thể làm vô hộ e rằng Sau khi ra khỏi đây Cũng chỉ sống thêm được rằng 3 năm nữa mà thôi Dù sao cũng tốt hơn cả bỏ mạng tại chỗ Cả cô thấy viên ẩm Quả nhất kinh nghiệm Thì không để phòng gì nữa Đã nên quay lại có cái chân gấy cho cô nữa Bỗng cảm thấy một chất âm hạt ngay ở phía sau Một vàng quay nhìn lại bất giác toát vào hôn lạnh Cũng cực thì không đầu thì vẫn thực tây Không biết chút phải ta thật gì Mà tạo ra một lực gió ấm Lặng lẽ mật dậy Im liệt để đứng ngay sau đường hình ta Mời các bạn nghe nghiêm trường 46 Bác Lòng Trận Các cô phát hiện Có cần gió ẩm lạ từ phía sau thối tới Là tức ngừng thần để khí Quay người lại nhìn Thấy cần tí không đầu đột nhiên đứng dậy Trên người lòng thòng lồn tạng đứng đèn máu đèn, cái sĩ bị bẻ bắt đầu trông giống như một cây cột khổng lồ. Đang kinh ngạc lại thấy từ trong áo bảo bên trên cực thị thông ra một lũng rõ Từng lần khói vàng từ ngực nó uất giã, dịch nhầy đã quạnh trào ra ống ngọc. Thì ra cuối thời tống đầu thể nguyên đang trộn bộ hành hành khắp nơi, lại thêm lòng người loạn lạc. Những kẻ trộn vô tìm kiếm minh trí chẳng ngại hai đến sừng cốt bổ chủ thừa nhận tất tận đựng tâm khiến người đời cập phật. Cho nên người nguyên sợ nhất là bị đổ đấu. E trăm năm sau vẫn không được yên nghỉ. Vì tướng hình này sau khi chết, ngoài cố ý bày bố mô giả, đặt cẩm mấy tiểu khí mạch phụ, còn dùng bích thuật tề tục xử lý xác. Thi thể trước khi nhập quan hạ tám được ngâm trong nước cổ ô nhùng trộn với mô độc. Hễ có kẻ chuẩn mộ lách qua được hệ thống bây dập, màn nền tới khai quan không động vào thi thể thì thôi nếu giạch bụng ngoài gan hay bắn bầm thi thể bí đường trong dạ thiệt cầm thì sẽ lập tức chảy ra sát trên sẽ biến thành nguồn độc toàn xương độc đậm đặc khắp ra xung quanh trong vòng bắn ký chẳng bước bất luận là xác người vật trùng thú gặp vào loài xương độc do cầm thì cổ hóa giả đều tan chảy thành kịch độc y như vậy gọi là lặn trứng người sống hít phải hơi nhiều cũng chết ngay Sau khi chết đại biến thành một phần của lăng trưởng, 1/10, trăm, đến lúc trong vòng bán kính 100 thước không còn sinh linh nào sống sót với thối tàn khốc vô cùng. Thầy bây giờ chưa có mặt lại phòng độc. phương thức chống trộm kỳ bí này khiến dân chợ bộ mấy nghe đã sợ vỡ mật, có tác dụng tùy hiếp rất lớn đối với những kẻ hủy thầy. Từ lâu, ga đã nghe nói về lăng trưởng, do thuật này từ đại thực quốc truyền vào trung thổ. Để những người nắm được cách phố trí bí dược không hiểu Trước nơi anh ta chưa từng gặp được ai cả Anh ta chỉ biết Thứ đăng chứng này vô cùng gây hướng Chúng độc chỉ có chết Vô phần cứu chữa Trong bản thân phẩm rất thật, Không hề có cách gì đối phó Ngoài cách tháo cháy Trong tính tắc nghĩ nghĩ lẽ liền là cô chẳng nghĩ tới bản sơn sở lính Lần này trộm vô cổ bình sơn Đã đột thất không biết bao nhiêu người Bản thân đạo nhân không thuộc dưới lục lầm Còn dễ ăn nói Nhưng Lão Trần là người cầm đầu xa lính Nếu khải quản mở thầy Không lấy được món vị khí nào làm tiền vật Sau này Trần Thủ lĩnh của Thường Thắng Sơn Còn mặt mũi nào ngồi trên cây ghế kìm rào Trọng dưới lục lầm Nhưng nội đơn trên người của thầy Đại Nguyên Cùng với cố quách tự kìm và tấm ván thất tình Đều bị hủy Cương thi thì đang biến thành làng trưởng Lấy đồng dòng hình khí bây giờ Đang ý thế Anh ta chợt thấy trong ánh sáng tổ mộ Của cái đèn báo có thức dị lập chính là đài vàng thắt trên được gáo bảo tím của cụ thầy cái đài này nặng trâu khảng ngọc toát lên phong phạm vững giả uy nghiêm sao không lấy cho được các cô là kẻ tài nghệ cao cường Lại to gan lớn mật bất chấp đặc trưởng đã dựng lên vẫn nhảy tay như cắt thò tay ra đất cái đài vàng trên lưng của thầy trên đài có mắc vật gì đó màu lục sâm Nhìn giống như ngọc bích nhưng cái thực là là đồng xanh cúp thành hình ác quỷ trọng đầu trên mặt không có mắt giống hệt hình đã gặp trong giếng đớn đường nét đơn giản của pháp át hẳn phải là món cổ vật từ bà đợt trở lên gaco tuy đã từng thấy qua một số báo vật nhận dạng nhưng lại không nhìn ra lai lịch của cái mặt quỷ đầu này chẳng dưới đất ấy lạm chứng cho động cổ đã dày đến mức không thể dày hơn sau lần khi nước mắt chảy dòng dòng anh ta không kịp nghĩ nhiều Với xoay người nhảy tới trước mặt học Cô Đường Dòng các đà vạng cổ thầy Một cô ta bỏ sông lực mình Hồng Cô Đường cách sương đùi hôn mệ Giờ bị kéo đầy đầu quá liền tinh giấy Mồ hồi tôi lạnh ra chiến chắn Các cô kéo thấm lộ đen trên cổ Bình kín mướng mồm cho cô ta Đoàn ra hiểu bảo cô ta nín thở Các thủ đều đấu Đều biết ít nhiều tập luyện với khí công Nên có thể tạm ngừng thở trong một lúc Hồng Cô Đường đánh đầu gần đầu Gà cô không hề chậm chế Lại kẹp người miêu vào một miệt nách Gà cô kẹp lấy người miêu Cảm thấy hắn đã gầy tới mức Chỉ còn da bọc xương Thân thể như cạnh củi khô Nên không dám kẹp chặt Sợ hắn ta tắt thở mà chết Trên đường lại là hồng quân hương liệu yếu đạo tử Thân thể nhẹ nhàng Gà cô cả cọng đơn mạng theo hai người sống Mà vẫn không hề thấy mất sức Anh ta ngần đầu quan sát để hình xung quanh thấy bộ huyện chia chít trong bãi thảm ma đông tổ đều đã bị làm chứng bảo trùn làm trưởng dung đường một thứ dịch bệnh làn ra nhanh chóng hải cốt người động gì trong bãi thảm ma đều đã tan thành khí động từng lớp sờm kịch động làn ra từ trong lẫn ngoài mỗi lúc một dày hơn đã không còn chỗ cho người sống dụng thân cả cô đâu dám chậm chế vừa lấy hơi rồi bám vào vách đá trèo lên bìa trên anh ta vừa trèo vừa nghĩ lúc này Dù may mắn thoát ra khỏi tổng tổ Nhưng trong rừng có bao nhiêu sinh địch muốn thú Tất cục tránh khỏi Bị lăng chướng giết hại Đánh chịu tai vạ lớn trước này chưa từng có Trong lúc suy từ Anh ta vừa trèo vừa nhảy Đã leo được bộ thất trong mỏng ngũi bị sướng Giàn bộ thân và chịu một trọng lượng Của cả ba người Bốn bách tường dùng để bật bật Cả cô tay chân lành lẹ để dẫn lên một cây cột Giàn bành một cái đã tự ngạn cần Lấy đà viên vào cái hở ở vách tường Trên đỉnh đầu đủ người trèo lên Bỗng nghe trong bộ thất đánh rắc một tiếng Xa đồ cột sập Đạch ngói vỡ lát đồ vầm rụt xuống Bùi bay vù miệt lấp kín huyệt động bên dưới Làng chướng trong động tổ Đó đã, đã bị chặn lại Không lán ra ngoài nữa Gà cô lưng cõng hỏng cô nương Tại sách người miều Xuyên đất gạt đá treo lên mặt đất Lúc này chẳng đất lăn đặt thầy hưng đồng sắp lên 47 bảy nghìn tấn cả luôn. Cả cô thở tạo nhẹ nhõm thấy không khí ẩm ướt trong rừng đặc biệt mắt lạnh. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, thực đúng như là từ có chuyện trở về. Chặt thấy có ánh lửa bập bùng trong rừng. Đợi đến khi trước mặt hai bên trao đổi nhau bằng tiếng lóng trong bóng tối, thì ra lá trần dẫn theo mấy chỗ anh em tới để tiếp ứng. Đánh người láp trận Vừa chạy lại khi hồng cô lương bị trọng thương Và tay người biểu bằng để kiêu chứa Gà cô thấy cả bọn mình mây đẩy máu mè, Có vẻ như vừa trải qua một trận huyết chiến Hai người thấy nhau thuật lại tình hình Thì ra Láp trận vốn muốn thù con đánh tặng mình tựa tướng Ông định lại cục diện Rồi mới tiếp ứng gà cô Nhưng sau khi núi sập Cả một đại đội bên sân núi Bắc Người nào không chết thì cũng bị thương Khiến lòng quân đại loạn Đã phiên quân đồ đấu Đã phần đều là con nghiệt Con bạc Và một số tài lĩnh giả loại đời Những kẻ may mắn toát chết Thấy cục diện trước mắt Đều cho rằng do sân thần phân nổ Một số tài lĩnh giả còn bảo Đây là cơn thịnh độ của ông trời Ngay cả loài xoái Cũng bị nghẹt nát thành tướng Và chúng ta còn làm ăn được gì Thế là tăng tác như tổ ong vững Trước khi bỏ chạy, Chúng còn cướp hết số châu báu Còn ra từ trong đơn cưng Đội đốc chiến thì xuống tài tản bảo Nhìn mình bại khác nào húi đổ Bắn chết được vài trung thăng Thưa thấy không ăn được đàn lĩnh nào cũ Đội đốc chiến cũng bỏ chạy sạch Số còn đại Là dân trộm xa lính rồi lão trần cầm đầu Họa chừng hơn hai trăm người Trước tiên Lão cử và tiền tâm phúc Ngay trong đêm quay về xã huyệt ở tương cầm Sắp đặt bố trí Sau đó Dân đám thuộc hạ thuộc họng tàn cuộc Lưu như anh em gãy tay gãy chân ra khỏi đống sắc người để cái biết về trầm thành y lý đặt nhận biệt cứu chữa những người đã chết đều được thu lượm thi thể đang chỗ lúc bật phím không lấp ra được từ trong khe núi đột nhiên bỏ đầu ra một con măng giả đèn thân măng giả to như miệng vò khắp mình phải ra kín mít chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi nó vốn ẩn mình trong một hang đá bí mật thể đuối bình sơn đổ sập thì kinh sợ bỏ ra vừa há mồm ra một cái đã được gọn hai trộm vào trong bụng. Mọi người thấy vậy thì lập tức hò hét, nốt lửa xua con quái vật quay về trong khe sâu. Lão Trần vẫn có nhận được hệt người, thấy mây đen trong khe núi, nơi con quái thú ẩn mình sục lên hút trời như bao khí. Đoán rằng trong hang núi ắt còn có máu vật. Số của cái chân dung cùng đã bị đám đoàn quân cướp sạch, chẳng còn bao nhiêu. Lão đang số não, vì vào trong mình sơn trộm bộ chẳng kiếm chắc được gì, đúng là rồi hỏng bỏng không. thấy trong sào huyệt của con bác xà dường như cất dấu gò bóng thì nổi máu thảm có điều địa hình trong hang gặp gánh khúc hiểu, gió lạnh thông thấp, tay khổng người nồi. đã trộm tí có sống tiểu liền nhưng liều chết vào đó sạt bắn xà tìm máu vật dễ bị tháo nút trực như trời. dùng thuốc đầu lại sợ sập núi lần nữa. mày sao đám người giả lĩnh vốn tội dụng khí giới. Không thiếu những cao thủ Chuyển bất rắn bắt bãng xa. Lã trần lập tức chuyển lệnh xuống Cửa ra hai mươi gã cầm tráng Đem thằng dết tháo rời hết ra Dùng dao sắt bắt nhọn Thành kiếm trẻ tỏ nhỏ khác nhau Mày bạc lòng trần Bạn biểu đến lúc chẳng liền địch đầu Mới chuẩn bị xong hơn ngàn cây kiếm trẻ sắt Bắt đầu trốn xuống từ cửa đầu Đỏ rộng ra xung quanh Những thành kiếm nhỏ bé bằng cây kim sắt Cắm trong lòng đất không lộ ra tí nào Cứ cách một bước trần lại cho xuống một cây, theo lối còn mãng xà đi mà giải xuống. Lưỡi kiếm càng về sau càng dài rộng, Để những cây kiếm cuối cùng thì giống hệt như một con rào trẻ bên trong rắc đầy thú tê. Những người thông thuộc đặc tính của mãng xà đều biết, Mãng xà xuyên núi bằng rừng đi lại như không. Ngay cả cây cổ thụ trăm năm tuổi cũng có thể bị quật gãy nhổ bật cả gốc, giống đạn thông thường trong chốc lát không thể giết được chỉ cần có sơ hở, thậm chí trước khi chết, nó vẫn có thể vùng lên đả thương, giết chết kẻ tấn công ngay lập tức. Nhưng điểm yếu của nó chính là lưu lính xảo biện, ra vào chỉ theo một tuyến đường duy nhất. Đây là đặc tính bất di bất dịch của loài bắn xả. Các người xạ lĩnh bố trí xong xuôi bác lọc trận bằng xảo trẻ, lập tức nhóm lửa đốt cỏ tranh, sục gói vào hàng bắn xả. Còn bắn xả thân hình to lớn không chịu được khói lửa hun đốt, lửa vừa nổi lên, phát khí trong hàng đã lập tức tản hết. cho đến một tuần trà, mang xà đen đã phải bỏ ra khỏi hàng. chỉ thấy cái đầu đó to như lùm nước, Mình lớn đống ngũ sắc đã trộm hết lên một tiếng, lập tức tản ra hết. còn mang xà vừa bỏ ra tới cửa hàng, phần bụng đã bị những thanh kiếm trẻ cực ngắn trúng dưới đất cướp phải, nhưng da thịt nó vừa thô vừa dày, tên hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn tiếp tục trượt ra khỏi hàng. Những cây kiếm trúc bên dưới Mỗi lúc một sắc nhỏ hơn, thổ hơn Nhưng nhờ có thuốc tê bôi trên kiếm Phát huy tác dụng Nên bác xà không phát hiện ra điều gì Một người đứng ở xa nhìn ngỡ một một Còn bác xà đèn càng tiến lên Thân hình nó lại càng nặng nề trong chạm Phía sau kéo thêm một việt máu dài Bác xà đã đi Là chỉ biết tiến chứ không lùi Đến khi nó hiểu ra thì đã quá muộn Chỉ còn cách bảo vệ cái trước Trên hàng rào mỗi lúc một thêm sắc nhỏ chưa quá rằng bà chậm bước đã bị vạch toàn cả bụng vảy thịt té tuờ máu tươi phồng ra như suối cuộc sống chết thay tại chỗ đám người xả lính đồng thanh hét to từ bốn phương tam hướng quay lại cầm lấy rào xông vào cùng đột ra chốc vảy cắt đầu chặt đuôi mọi mắt bóc tỉ còn quẫy xa đây đều là những loại dược liệu rất có giá đến lúc này cái mặt u ám của lão trần mới dần giả đổi chút Kết liễu con bảng xà khổng lồ To như con rồng đèn Mà không mất phiền đạn nào Xem như cũng vẫn vạn được tí si diện Sau đó lá dẫn theo mấy chục tên trốn Xác đèn trôi vào hàng bảng xà Khắp nơi một ngang sự người và sức súc vật Nhìn kỹ mới biết Mấy bộ sương người đó Đều là vườn to vần nhỏ trong núi Trên đống sừng sâu Phủ một lớp phần bảng xà dày cột mỗi danh sừng lên toàn óc. Bên dưới đàn động tạng kịch Chẳng có bằng bạc cho bầu gì cả Lão Trần thấy mọi người hề hộp suốt nửa đêm Chỉ là được một cái động tạng kịch Thì thất vọng nào nề Có thể trộm cơ tay Nảy tôm một cái nắp hộp, Thấy bên trong toàn những món đồng xanh xinh xắn Ngoài ra còn có một cái hộp gỗ nhỏ Trên gặp hình một con rắn hai đầu Một chân đang nhả lạnh dừa bút Cây ra thì thấy bên trong Được một đồng nhật nhỏ xíu đằng nhân này xanh bóng, nhìn thấu tận xương, diện bao hình dáng đều rắn rỏi, chỉ có hai con mắt là không biết đấu. chuyện lại cái hốc mắt trông giống rõ ràng không phải món đồ thời cần đại. đã được cất dấu bí mật thế này, tất không phải là cụ vật tầm thường. tiền dũng không dám chậm chế, mời thủ lĩnh tới xem. mọi người quay lại cũng xem xét, ai cũng tròn là chuyện lạ trước này chưa từng thấy. Ngày lăng trận cũng không nhận ra được điện đại xuất xứ của nó trong đó một tịn. Chỉ thấy độc nhân này vừa giống bùa lại vừa giống chẳng sức Vô cùng cổ quái Bên trong tất có bí mật gì đó Mời các bạn kể tiếp trường 47 lập lời nguyện Lá trận không nắm được huyện cơ bên trong độc nhân Lại không muốn lộ vẻ lo lắng trước mặt đám thuộc hạ Mẹ chính dẫn điện tinh trả lời cho qua quyết vài câu Rồi đánh trước vãi tên tục hạ Trong một buổi lửa Thiêu đúng sương sầu trong hàng Hòm bó đảo tăng điện tịch Cũng bị đốt sạch Làm như vậy không phải để chút đối cảm hận Mà do quy định hành sự trong giấy lục lâm Bất luận trên người cấp của Hay là hồ cột mà Sau cùng đều phải phóng hỏa thiêu dụi Xoát sạch dấu vết để tránh hậu họa về sau Sau đó Đám trộm còn chặn xác băng xà nên vào ngọn lửa Mùi hôi thối sông lịch tận mặt Nhiều người không chịu được nột thốc nôn tháo Đúng lúc ấy Có trinh sát bảo vệ Nói xung quanh Lão vùng lính về Nô tình xuất hiện với cánh quần khổng rõ đại lịch Có cả binh lính nẫn thủ phỉ, Ý chừng Như lúc đám trộm xác lĩnh đảng lão đoạn Định thừa cửa tới Bình Sơn hồi của Đám đại binh đảng ngũ khi nãy Đạt phần để bị chúng giết chết dọc đường Lão trận đi bụng. Còn mẹ nó chứ Đúng là rộng đồ bịp leo Đã dân tặng thô phì quanh người nội tình Cùng tới thừa đức đục thả câu đây mà Chuyến này xa đỉnh đã mất quá nhiều nhân mạng Lòng quân hoang mạng Tiếp tục ở lại chiến đấu Cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp Hạ bán không mang nỗi nhục trước mắt Còn rừng xanh Thì lo gì không có củi đốt Chỉ bằng Màu chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt Lá trần đã có chú ý Bên cõi người tướng Đánh vết đắng sắp trồn và lính cộng bình Đã bị đá đè chết vào hạng đốt lụt một thể Sau đó mang theo anh em thực bình ra khỏi rừng Rời khỏi lão Hùng lính ngày trong đêm Qua được dây miều cường Coi như là về đến địa bàn của mình Còn lão đích thần dẫn theo Hai ba mươi tay trần thần tín Lưng sắt tiểu liền Bông dấu rào nhọn Tiến vào thuộc lũng Tiếp ứng cho bọn gà cô Gà cô cũng kể quán tắt một lượt, Chuyện anh ta gặp phải trong rừng Nói gì đi nữa tới giờ phút này không thể xem gì hoàn toàn cung cấp tốt xấu gì cũng phá được mộ cổ bình sơn khai quật mở thầy lấy được đai vàng làm tòng biến thảm bại thành chiến thắng cầm lo đạt được cũng vất vát được ít nhiều sự diện cho lão trần lão trần thấy cả cô và sinh già tử bên mình lòng vô cùng cảm kích liền chắp tay nói giữa anh em ta không cần phải những nói những lời cảm ơn làm gì sau này chú đi tìm một trần châu Mười vạn người cổ thằng Thắng Sơn Yết định sẽ giúp chủ một tay Chú liên dựng chúng tôi hiện dựng Xuống biển chúng tôi xuống biển Nếu trả lời Thì tôi sẽ giống như độc nhân này Học hai con mắt Suốt đời là một phế nhân Cà cô vừa nói Trận thủ lĩnh quá lời rồi Tôi trong mùa lần này cũng tìm được một chút mạnh mũi Về phương hoàng đám Nếu không có các vị hào án thằng Thắng Sơn từng trợ Thì giờ này vẫn đặt bỏ kiếm đáy bẻ trên đất kiểm đây mới gọi là ân đức trời biển. Sau này chân thua lĩnh có lên núi đảo bổ, cho dù non nước hiểm trở thế nào, tôi cũng nhất quyết đi theo. Sả thần báo đáp đại ân đại đức này, Bóng không gã con tôi sẽ đời làm kẻ tàn phế của chân quyết tay Hai người kích động theo cảm tính nhất thời, trong lúc sở ý rất là lệ nguyện, nhưng khi đó chẳng ai thực sự để tâm. Trời sắp sáng, bông nghe từ đằng xa có tiếng súng nổ loạn xạ ngày nóng động tĩnh, hình như mấy cái quân thủ phỉ tới giờ là bao vật bình sơn đang đổ súng giao tranh. Lã trần thời gian qua hình sự bên núi bình sơn nên đã làm lòng địa hình địa thế, sợ chán chán với thổ phỉ nên dẫn mọi người khiêng kẹo thực bình theo con đường nhỏ ra khỏi núi, treo đèo lội suối, rốt cuộc cũng tới được dãy miểu cường, tụ họp với đại quân rồi với vá rớt về sạp huyện ở từng gập không kịp nghỉ ngơi. đã trổng mệt mỏi quá độ, nghỉ một mạch suốt mấy ngày liền, tay rất được người biêu khi ở trong mộ, không thể đinh thở, nên hít phải mỗi ít lặng chướng, thế nên đã đi động thì một mạng. Hồng cô đường gai trần đã được bỏ lại, tổng ngữ có cầu, bóng gần gai sừng phải chẳng ngày, chưa đủ ba tháng, cô ta không thể đi lại được. đến khi miễn khí phục hồi, lát trần nhận ra đề vi thủ lĩnh thường thắng sợn của mình đã lúc này như giặc bà lão. Tự cổ chi kiếm Đần trồng bộ thảm bài lặng đề tự thương nhiều nhất Có lẽ thuộc về trước đồng mộ cổ Bình Sơn Lần này của Phái Sản Lính Lại thêm đội quân dưới chứng là lão Hoài Số thì bỏ trốn số thì đàn tác Không sao gọp lại được Vì dành thắng sơn trên đất của Nam Rồi đã mất sạch Lát trần nổi dân đục đúng, đúng Cục diện trước mắt không thể lạc quan Nếu không quật được một cái mả to Kiếm được một khoản tiền Thì khó mà ngóc đầu lên được Nhưng giờ mô cổ ở mấy tỉnh quanh tây Đã phần để bị sấy tùng lên cả rồi Bối đầu ra Bốn ngôi mô quy mô cỡ trừ phương bây giờ Lão ẩm thẳng tính toán, Chợt này ra một ý Năm xưa khi mới vào nghề Lắp chân thường đồ đấu ở phương Nam Từ lưng Việt Lương Hồ Cho đến vần Nam Giang Tây Không có nơi nào chưa đặt chân tới Lão từng đào bộ Điền Vương Ở Lý Gia Sơn vần Nam Mô cổ nước điện ở Lý Già Sơn tầng tầng lớp lớp Dân trộm mộ ba đời đều đa số đã được bảo vật từ ngọn núi này Nhưng cũng chính vì mộ địa vương Lý Già Sơn có ử lỗ liếu Nên từ thời tống trở đi Đã bị trộm không biết bao nhiêu lần Không phải 10 cái mất chín Mà là 10 cái mất cả 10 Lãi trần tới Lý Già Sơn vào thời dân quốc Vừa nhìn đã biết ngày đời đầy Người đã không nhắm mắt Cột biểu nốt lặng cầm Chỉ còn bóp cảnh tiêu đán Với hàng trăm ngàn hàng hố Do trần trộm mộ để lại Dân đầu đấu gọi huyệt mùa bị người khác nào gọi là lọc hố Đám trộm đầu tiên vào được lăng bộ cổ là méo bở nhất Vàng bạc cho báu thả hồ trở về Chỉ để lại những thứ chẳng ra gì Nhóm trộm thứ hai vào được huyệt bộ tuy đưa tốn công sức Nhưng các bóng mình khí có giá chẳng đến phần và chặt nhanh những thứ nhóm đầu tiên vứt lại Ví như áo liệm trên người mô chủ Hoặc điện đồn, bình ngũ, hình nhân thú đã trong bộ thất đến được nhóm trộm thứ ba, bộ thất cơ bản chỉ còn cố quản tài chống giống với bốn bức tường. Nhưng có cầu Ăn trộm chẳng về tay không. Trong bộ nếu có bích họa sẽ lập tức bị đám trộm cảnh xuống ngay. Không có bích họa thì chúng đào cảnh rơi ngói. Sau cùng còn thà cả ván áo quan về nhà rửa giấy quả là bán cho tiệm quan tài làm vật liệu. Khi bọn Trần đến được Lý Dà Sơn thấy khi bộ táng và cầu quý tộc nước điện. Chỉ còn toàn hoàng cột hồ đất nhặt nhở. Thì mấy ngày gần đây đã bị phường trộm vật là không biết bao nhiêu lần. Ngày một sư người chết cũng không trở lại cho đến người sau. Nhưng lần ấy số lão cùng mày, bọn chưa biết hy vọng. Lại đào sới thêm một lượt những hàng hồ còn đẫm sắc một vết cỏ, phát hiện ra trong một bộ thần điện Vương đời cuối chỉ mới bị đào qua hai bàn lượt. Trong bộ chẳng còn mấy món minh khí nào, một cuốc xẻng khủng. Nhưng xem ra Chấp diện quốc khổng soạn Toàn là vũ quý trong rừng nguyên sinh ở quần Nam Lá đành tháo quản lấy ván Không ngờ lại phát hiện được một tấm bản đồ bằng da người bên trong Trở về mời thợ khéo tới khôi phục lại Hóa ra Hình vẽ trong bản đồ Chính là vị trí chi tiết của lạc mộ hiến vương Dân chỗ bộ đa phần được biết các truyền thuyết Liên quan đến lạc mộ hiến vương Nghe nói mưa mộ đó Được xây dựng vô cùng xảo hòa từng tuốt tắn các bạn người sống hơn nữa Đế cung lại là một tòa điện trên trời người phàm muốn vào một cổ bái kính hiến vương chỉ có khách ngồi thuyền gả trôi đến thiên hạ trèo qua âm hà mới đến được một khi đi rồi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại Phải ở đó hậu hạ hiến vương mô này chỉ có trên trời nên vĩnh viễn không thể bị dân chổm mộ đổ đống. nhưng truyền thuyết này chỉ lưu truyền đã nhiều lần có tránh khỏi sai lệch so với sự thật Nhiều cao thủ trong nghề đổi đấu đều cho rằng lạc bộ Hiến Vương chỉ là truyền thuyết Bậc thiền tử như Tần Thủy Hạ Hán Vô Đế hay Được Thái tổng Đống Thái Tổ Cũng chỉ có thể xây lặng dưới đất Hiến Vương chẳng qua chỉ là một khu vương Tẹp diều vùng nạp cường Sao có thể xây ngộ cổ trên trời Chuyện này tuyệt đối không thể cõi là thật Có điều Hiện giờ bộ cổ quanh đây quả thật khó tìm Lão trận này lóng lọng Muốn kiếm một bạn to lớn Đã quyết nhắm vào đảng mộ hiến vương Bèn đem ra tấm bản đồ ra người Bạn bạc với gã hồ Gã cô chỉ chăm chăm nghĩ đến mọc trần châu Trồn chồng khoác thị thành ở tây vực Không có chút hứng thú Với đảng mộ hiến vương uống hồ chuyên thuyết trung cốc vườn Nam Lại mù mờ Trên đời có đảng mộ hiến vương hay không còn chưa biết Kéo đàn kéo lũ tới vườn Nam Chưa chắc đã thủ hoạch được gì Nghĩ vậy anh ta bèn bảo với lão trần Mình phải đi sa mạc Hắc Thị Thành Đã báo bật trước Đại sư song xuôi sẽ quay lại giúp phái xã tính Tìm lạc mộ hiến vương Lão Trần không đồng ý Trước mắt Củng cố địa vị thủ lĩnh nhật Thắng Sơn Mới là việc gấp của Lão Theo lý mà nói Đi tìm lạc mộ hiến vương Chẳng dùng sầu núi thẳm Còn dễ hơn tìm kiếm Hắc Thị Thành Vùi dưới sa mạc nhiều Và lại tìm mộ hiến vương Còn có tấm bản đầu ra người chỉ đường vết lối tham khảo, chứ đi tìm duy trì xa xưa cho lòng xa mạc thực khó hơn lên trời. trước này chưa từng nghe nói có kẻ nào mò được kho báu trong xa mạc cả. người mình mộng không ngờ không bên ấy, đối với chân trộm bộ vốn là cấm địa Khó lòng đặc chân phương pháp đọa đấu của bản sơn Gia lĩnh nên đó thành vô dụng. ca cô vẫn thường hành sự một mình, lần này tư hắc thì thành tẩy hạ vốn không muốn đám người giả lĩnh đi cùng. Nhưng anh ta bụng hay dạ thẳng nên mới không giấu Lão trận chuyển tới sa mạc trộm mộ Thực ra Dòng dõi Ban Sơn Đạo Nhân Vốn từ sa mạc Tây vật di cử tới Giang Nam Cũng từng nhiều lần Vào sâu trong sa mạc tìm kiếm di tích cổ Nhưng đó là là chuyện mấy ngã năm về trước rồi Từ thời nhà Hán Ban Sơn Đạo Nhân đã dốc hết tâm trí Vào việc tìm kiếm mọc trần châu. Khi đó Từng có người nghĩ đến việc Nếu không tìm ra mọc trần châu Chi bóng quay về đất tổ sông Hắc Sơn Đến đồng quỷ không đáy trên núi thần Giác Lạc Mà thăm dò xem sao Chữ viết chứng có thể tìm ra cận nguyện của lượng nguyện đồng địa Sau khi ấy, sau Phát Sơn Giác Lạc Mà bị người trong đồng quỷ chiếm cứng Bọn họ xây dựng thành trì ở nơi tận cụ của sân cốc sóng thánh lấy quốc hiệu tỉnh tuyệt do bọn vị nước vương là kỷ nhận xuất thế đứng đầu Từng chuyện, nữ vương tinh tuyển có thể dùng mắt không chỉ người ta Kẻ thì nói, do bà ta có hiệu pháp, lôi kéo giải khiến Kẻ lại nói, đó chính là tán thuật viên quản nhấp hồn Sao không ai biết được tượng tận 36 nước ở lưu vực sông hồng tước Đều nằm trong vòng kiểm soát của tinh tuyển Bạn Sơn Đạo Nhân, đã vài lần xâm nhập vào xã mạng Tắc đi Hạ Cán Được canh phòng niềm ngập kết cuộc, đều bị lính cảnh phát hiện Khi không mất mấy mạng người Về sau, có một bác dân đạo nhân Nghĩ giá cái sách đối phó với tỉnh tuyệt quốc Sức mạnh của tỉnh tuyệt quốc Thực ra để đến từ vị nữ vững lợi hại Chỉ cần trừ khử người này Việc phát hành sẽ dễ như trở bàn tay vì tiền bối ấy cả trang thành lão thầy bói Đến từ miền đồng xa xôi Dùng kế sử dụng để các nước tẩy vực Vốn phải chiếu ếch nổ dịch của tỉnh tuyệt Cùng nhau bắt tay chúng lại kẻ địch Âm thầm lên kế hoạch Tập kết người ngựa Khải Bình tiên đánh thành chủ Tịnh Tuệ. Ba Sơn đạo nhân còn tiêu chế mạng dở, mỹ bật tầm vào thiệt kiều vàng, cho vương công cô mỏng là dũng sĩ một trong 36 nước đem dâng lên cho nữ vương Tịnh Tuệ nhằm hại chết bà ta. Đệ thiếu của nữ vương Tịnh Tuệ chính đã chỗ tự cảo tự đại. Bà ta là vầng trăng sáng trên sàn bạc khiến quần tinh được phải hung hờ, cho rằng chỉ người trời như mình mới được thưởng thức thịt cừu vàng nên quả nhiên chúng kính. chẳng bao lâu đột phát mà chết, được chôn cho độc quỷ không đáy trên núi rắc làm ma. Liên quân các nước mài phục trong sa mạc đã từ lâu. được tin đức vương chết thì hừng hực khí thế nổi chống hàng thái xông vào cổng thành, đổ sát tất cả người thích tuyển không phần thiện áp. tấn công liên tục từ dạng sáng ngày thứ nhất đến mở sáng ngày thứ hai, xuất quân cũng lọt vào được vương cùng trong lòng đất. Các tướng sĩ liền quân Đều có thủ sâu như biển với nước vương tỉnh tuyệt Quyết đảm mộ nước vương lên bằm thây dừa hân Cách sạch súc của cải châu báu Bà ta vừa vét mới cảm lòng Nằm ngờ Đúng lúc ấy Trên sàn bạc đột tiền Cát bày đá lở Nhật nguyệt lùm hờ trận báo cát luôn gọn hết thảy Giống như cây roi dài của chân thần Thỏ tới mọi nơi Di chuyển cỏ cát vùi lấp toàn bộ núi rắc làm mà liên quân đánh vào trong thành bao gồm cả bàn sơn đạo nhân nghĩ giả rượu kế, ám sát nước vượng để bị chôn vùi trong sa mạc. Chẳng ngạn năm sau, chỉ khi nào sa mạc nổi bão cát, thành cổ tích tuyệt mới chịu hiện ra sau lớp bản bí mật. Theo dòng cát chảy, tỏa thành mắt quỷ anh lực một thời lại chìm vào biển hoàng xa cuộn cuộn. Những bàn sơn đạo nhân còn lại đều không cẩn thận. Từ đó về sau, không ngừng tìm cách tiến bảo sa mạc, Tìm kiếm sao sơn bị vùi trong biển cát vàng Sọc đều thất bại thảm hại Do quyết tầm sức Cũng không tìm ra được mảnh mối nào Về núi thần Giác Lạ Ma Đến vài ngày này mới hoàn toàn từ bỏ Trong thời gian này Bạn sợ đạo nhân tiến vào sa mạc gặp phải vô số kỳ ngộ Vô tình tìm thấy vài di tịch bố cổ Cuối cùng đều nhận ra rằng Nếu không có mảnh mối nào trong tay Thì đừng mong có được một vạn phẩm cơ hội Tìm được thành cổ huyện vội trong sa mạc Lá Trần nghe nhắc chuyện cũ Giá tâm lại bực bẩn Đường góc phiêu diêu, tưởng tượng cảnh Mình đích thần dẫn theo đội quân chuột mộ Tiến sâu vào sa mạc mịn mông Đào cho bằng hết của cải cho báu những hướng cao Trong thành cổ tình tuyệt. Sau đó trở về tương âm Làm những việc kinh thiên đồng địa Mặc mại mặc mặt cho dưới lục lâm Biết đâu Hoa Trần còn làm khai quốc thái tổ ấy chứ Bắt bọn ảnh Mỹ Hoa Di Hết đợt này đến đợt khác xâm phạm trục hòa chúng ta Phải viết thư xin hàng Lộn sớ khủy thuật Mùa mùa cũng tiến Chẳng nằm biết kiếm Nếu được như vậy Mới tòa chí bình sinh của bậc đại trường phủ Cái tiền xa lính mới lưu dạy sửa sách các cô thấy mặt Lão Trần thoát túi thất sáng Chật vui chật buồn Đâu biết được là giá tầm của Lão Với hỏi Lão đang bất lòng vì chuyện gì Lão Trần nghe hỏi mới định thẳng lại Liên tục thở dài Đã biết về tìm kiếm châu báu trên sa mạc Đối với đám trông xã lính Chẳng khác nào mở ước biển rộng Dù có mấy bạn hình ngựa Đến vùng sa mạc mình mông không mở không đến đó Cũng chỉ như mối bỏ biển Chẳng làm nổi trò chống gì Còn chờ mới biết được phải bắt đầu đảo từ đâu Nghĩ đến đấy Lão biển quay sang hỏi cả cô Trên sa mạc đã không còn dấu biết gì sau khi muốn đi hóa thị thành tây hạ mãi thế mấy trăm năm trước một trận cát chạy nghiêng trở lên đất cuốn trôi tất cả tòa thành nổi tiếng ở tây hạ đó đã sớm bị vùi lấp hoàn toàn cũng giống như thành cổ tinh tuyển đến nay già nựa vẫn chưa tìm thấy chi bằng đi vận nán đào mộ theo tấm bản đồ ít nhiều còn có manh mối để tìm với bản lĩnh của hai em ta dưới cẩm trải này có việc lớn nào mà không làm được chứ chương 47 kết thúc. Liêu và cô có nghe theo lão Trần để đi đến mật đạn hay không? Mời các bạn nói nghe tiếp vào chương sau.